Chương 39, gạo hết gạo hết, ngày mai tiếp tục, ta cũng đưa phương án hội đồng minh nữ tử cho Thái hậu xem qua một lần, cũng chân thành mời Thái hậu đảm nhiệm cố vấn danh dự cho bản hiệp hội, cố vấn mọi người đều biết, người ở thế kỷ 21 gây dựng sự nghiệp, đều thích mời một lãnh đạo có danh dự có địa vị đang tại chức hoặc không tại chức về đảm nhiệm, có ý nghĩa gì cũng ngầm hiểu rồi, ta mời Thái hậu đảm nhiệm cố vấn là vì cả công và tư, có Thái hậu làm chỗ dựa. Hiệp hội này bất luận phát triển hay khuếch trương cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn, huống chi mỗi ngày bà ở trong cung đều vô cùng rảnh rỗi, có chuyện vụn vặt phiền bà cũng dễ giết thời gian, quả nhiên cảm giác được cần này khiến cho Thái Hậu rất hớn hở xem kỹ phương án của ta, lại dùng ánh mắt tinh khiết của nữ nhân để thảo luận những chỗ chưa tốt trong phương án với ta, so với gia tỉnh bệ hạ tối qua, ách, nghiên cứu không đứng đắn thì hơn nhiều lắm. Gia tỉnh bệ hạ vẫn rất nhằn nhã nghe ta và Thái Hậu hào hứng bừng bừng nói chuyện với nhau, không chút vội vàng, bởi vì Thái Hậu không phải mẹ ruột của chàng, cho nên tình cảm với bà cũng không thâm hậu, nhưng thấy Thái Hậu đối đãi ta giống như con ruột, nên mấy năm nay chàng lại thân cận với Thái Hậu hơn trước, Thái Hậu thấy Hoàng đế cũng nghiêm túc ngay chúng ta nghiên cứu, càng vui mừng, lại giữ chúng ta ở lại cùng ăn trưa, Thái Hậu lại dặn dò ta sau này ngày hội đồng minh khai trương nhất định phải kịp thời nói cho bà biết, ta hớn hở đồng ý rồi mới cùng gia tỉnh bệ hạ đi ra nhân thọ cung, đi ra nhân thọ cung tới chỗ khúc quanh, có một con đường đến càng thanh cung của chàng, còn một đường khác là lối ra cung, đoàn người ngừng lại, một hoàng đế háo sắc lại bày ra dáng vẻ không có ta chàng sống không nổi nhỏ giọng đề nghị ta tối nay ở lại càng thanh cung tiếp, ta hung hăng dùng mắt róc xương lóc thịt chàng, thật muốn giữ ta ở trong cung làm đương gia, hơn nữa, ta trở về hương tạ ở vương phủ, chàng có ngày nào không cọ tới ở lại đâu, chàng thấy vẻ mặt cự tuyệt của ta, cư nhiên lập tức thay biểu tình ước ước như nàng dâu nhỏ, trời ạ cung nữ thái giám đứng hầu ở một bên đều bị sắc mặt biến đổi của chàng loại cho sợ đến mức quên cúi đầu, ta bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiến tới dựa vào trong ngực chàng dịu dàng mềm giọng, tối nay, ta ở hương tạ chờ chàng, một hoàng đế lão gia lại hôn mạnh lên mặt ta một cái. Lúc này mới hài lòng mặt cho chu Tam ăn bài xe ngựa đưa ta ra cung, mới vừa lên xe ngựa, chàng còn gọi ta lại, ta vén rèm lên cười nhìn chàng, chàng ngây ngẩn một hồi lâu mới nói, phi hồng đã xuất giá, bên cạnh nàng không có cao thủ thân cận, trẫm đưa nhan nhi cho nàng, ta nhìn ánh mắt kiên định lại hơi ưu thương của người đứng hầu bên cạnh, thở dài, cười đồng ý, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chu nhan, nữ, 27 tuổi chẳng. Đường chủ thứ ba của Ám cung, từ khi 7 tuổi đã dẫn ấu đệ Chu Tú theo Thái tử Trần Kiệt lúc ấy gần 12 tuổi đi bái sư tập võ, mặc dù tư chất bản thân không bằng ấu đệ Chu Tú, nhưng lại chăm chỉ hơn người, sau này ấu đệ lớn lên, đổi tên Chu Tam, trở thành đại cung chủ thứ tư của Ám cung và đảm nhiệm người hầu thân cận của hoàng đế, nghe nói, Chu Tú, tức bạn học Chu Tam, hắn có thể trở thành hoàng quan lại có tư chất thượng đẳng. Tất cả đều là bởi vì bản thân của hắn tàn khuyết sẵn, ách, nói cách khác, hắn, là người trời xanh làm hoạn quan, mà cung chủ đời trước huấn luyện bọn họ, đúng lúc cũng là hoạn quan, võ công của ông ta tự nhiên cho hoàng quan tập sẽ tốt hơn, cho nên, đã ở chung với Kiệt Lăng 4 năm rồi, cung nhân thân cận cạnh chàng có ai mà ta không quen, ý tưởng riêng trong lòng chu nhan ta làm sao lại không biết, có lẽ dựa theo khôn khéo tài trí của hoàng đế gia tỉnh, tự nhiên cũng đã biết. Từ nhỏ chơi chung tới lớn, nói không có tình là giả, chàng lại chưa từng đối đãi nàng ta như phi tử hậu cung, biết nàng ấy can đảm, nên vẫn giữ nàng ở bên người, vì vậy mà tuổi thọ của nàng ấy tăng trưởng ngày từng ngày, hôm nay chàng có được ta, đã hài lòng, tự nhiên khó xử, chàng và ta ở chung, chưa bao giờ kiên dè bất luận kẻ nào, hôm nay để nàng ấy ở bên cạnh ta, là vì hoàn toàn cắt đứt ý tưởng của nàng, một hành động lại có nhiều kết quả. Được chú nhang hộ tống, ta an toàn trở lại vương phủ, mọi người bên trong phủ rất có ăn ý không để tâm đến việc ta yên tặng từ trong cung trở về, lục ngạc giúp ta thay siêm áo như chuyện đương nhiên, tâm tình ta tốt, phân phó thanh thanh đến phủ quốc công thông báo nam sở quận chúa đến phủ trưởng công chúa, lại tự mình mang dẫn lục ngạc chu nhang, ngồi xe ngựa có cờ hiệu, đoan kính vương phủ, say mê cùng nhiệt đi tới phủ trưởng công chúa. Xe ngựa của đoan kính vương phủ là do gia tỉnh bệ hạ tự mình hỏi tới, nói như thế nào đây, do bốn con bảo mã màu trắng kéo đi, thiết kế đính chỉ kim tuyến, sườn xe và sàn xe dùng vật liệu tốt nhất đại hán triều để làm, ngay cả đèn xe lớn nhỏ trước sau sườn xe, cũng được thợ có tiếng trang bị, chứ đừng nói chi đồ án hình rồng trên thân xe, dù là đường cong tùy ý, cũng được chỉnh sửa đút kết cả ngàn lần, không gì không tỉ mỉ, còn có hệ thống an ninh do tư mã duy nhất, vô cùng khéo léo, tỷ mỹ làm ra, thể hiện đầy đủ lực lượng và vẻ đẹp, chẳng những mỹ quan hào phóng, trình độ bền mỹ của sườn xe, nghe nói có thể ngăn trở bất kỳ cao thủ võ lâm hay là ám khí độc môn từ bất cứ góc độ nào, còn kim chức năng phòng cháy không thấm nước, cá nhân ta cho rằng rất là trâu bò, từng muốn dùng lửa để đốt thử, bị gia Tỉnh bệ hạ bắt ngay hiện trường, sau đó còn bị sửa chữa rất thảm, tóm lại một câu nói Gia tỉnh Vạn Tuế Gia thật cố gắng đẩy Vương Phi ta đến vị trí Hoàng hậu, trừ danh tiếng Phong Hào, không có chỗ nào không phải theo như quy cách của Hoàng hậu. Xe ngựa đặc biệt này rất tự nhiên trở thành một cảnh đẹp ở Kinh Thành, cho nên khi xe và người của ta xuất hiện trước cửa lớn phủ trưởng công chúa, chưa dừng lại nửa giây, đã trực tiếp chạy thẳng vào trong viện. Người mẹ chuẩn mực trưởng công chúa Điện Hạ rất vui mừng tiếp đãi ta, may nhờ phủ quốc công và phủ trưởng công chúa không xa lắm. Cho nên ta và trưởng công chúa mới vừa uống nửa chung trà, nam sở quận chúa tiểu lâu cô nương đã đến, dĩ nhiên, cũng kèm theo con gái nuôi của chúng ta tiểu bảo bối tô tình thấy vẻ mặt kích động không kềm chế được của ta, họ biết ta nhất định có trò gian trá rồi, uống trà trêu chọc tiểu bảo bối xong, quận chúa tiểu lâu rất thức thời giao tin nhi cho tự yên, lục ngạc, nghiêm túc ngồi xuống nghe ta nhiều chuyện, lời dạo đầu của ta, bọn tỉ muội sự nghiệp của chúng ta sẽ lập tức bắt đầu. Trưởng công chúa và tiểu lâu đều là người vô cùng thông minh lanh lợi, cho nên ta cũng không nói nhảm nhiều lắm, chỉ lấy ra hai phần tài liệu, ném cho các nàng tự xem, hai người nghiêm túc đọc xong, lại tự mình nói lên mấy nghi vấn, ta ngoan ngoãn đáp lại hết, ta là phái phất tay trời sinh, nếu như trong cuộc sống tương lai yêu đương chiếm cứ phần lớn thời gian của ta, ta nhất định sẽ ném công việc cho trưởng công chúa và tiểu lâu, cho nên hiện tại giải đáp kiến thức càng tương tận càng tốt. Ta không phải thần sứ giả vạn năng, gây dựng sự nghiệp thuần túy chỉ là giết thời gian, đều là để cho tỷ tỷ mụi mụi bên cạnh ta tìm được mục tiêu sống. Người đời đều biết, nữ nhân rất cùng dại, nếu nữ nhân không đụng phải chuyện bất đắc dĩ, sẽ không phát triển sự nghiệp. Tuy ta không thế, nhưng phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, ngồi nhở ngày nào đó chúng ta già rồi, hồng nhăn già đi, gia tỉnh lại yêu người khác, thì ta phải làm sao, mọi việc nên giữ lại đường lui cho mình mới tốt. Trưởng công chúa xem tài liệu xong, lại phản xạ có điều kiện khẽ vuốt cái bụng đã hơn 4 tháng, ánh mắt từ ái, muội muội có ý kiến hay, ta nhất định toàn lực tương trợ, không vì gì khác, chỉ vì tích đức hành thiện cho đứa con sắp ra đời của mình. Tiểu lâu cười, có chuyện làm sẽ không cô đơn, nhớ tới lời vẫn muốn hỏi tiểu lâu trước kia, hôm nay thừa dịp tiểu lâu tự nói ra cái đầu, rốt cuộc hỏi, tiểu lâu, muội có trách chúng ta nhốt muội vào cái lồng vàng này không? Tiểu lâu nghiêm túc nhìn ta một hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, Trên đời giữa người với người, cho dù là bằng hữu quan hệ thân mật nhất, Cũng không mấy thích quyết định thay người khác, Một khi giúp người nhân sự việc lại không phát triển tốt đẹp như suy nghĩ, Thì sẽ luôn có án, ở tình huống của hai vị tỷ tỷ lúc đó, Cứu tiểu lâu trong nước sôi lửa bỏng, lại chỉ cho ta đường sáng, Tất cả đều là tự mình lựa chọn, hơn nữa, giang hồ, đã không thuộc về ta, Có lẽ lầu các này cũng không thuộc về ta, nhưng ta sẽ hết sức sống tiếp, sống đặc sắc hơn, lời của tiểu lâu, khiến ta và trưởng công chúa ủng hộ từ trong đáy lòng, hội đồng minh, được ba người chúng ta lãnh đạo, chính thức bắt đầu thời kỳ đầu vận hành, công việc trước khi hội đồng minh nữ tử khai trương, hết sức phức tạp, ta ngày ngày ngâm mình ở trong này, làm vương phi mấy năm, đã sống quen những ngày đồ đến vương Tây, cơm tới há mồm, chợt có công việc vừa lòng sắp xếp đầy chương trình trong ngày. Tự nhiên hết sức để ý, mỗi ngày 7 giờ ta đã rời giường, 7 giờ tối về nhà, nhiệt tình 10 phần lo trong lo ngoài, căn cứ tiêu chuẩn thư mời thế kỷ 21, ta thiết kế một bộ thư mời đầy đủ, nhìn qua rất tao nhã hào phóng, chỉ là tên của tất cả người nhận, đều do bốn người anh di nương, tự yên, úy lam, luộc ngạc tự tay viết, trải qua mấy lần nghiên cứu đã quyết định, Hội đồng minh nữ tử chính thức khai trương vào ngày 14 tháng 4 năm gia tỉnh thứ 8 cũng là ngày sinh nhật kiếp trước kiếp này của ban phi, sinh nhật của người tình hoàng đế sủng ái nhất, không thể nào không long trọng. Từ đầu tháng 3 đã bắt đầu chuẩn bị ngày sinh rồi. Gia Tỉnh Bệ Hạ vạn năng của chúng ta bận rộn việc nước, nhưng vẫn ôm việc tổ chức sinh nhật vào người. Ta cũng không đi quản chàng khỉ đó, dù thế nào đi nữa chàng cũng có bản lãnh làm. Hơn nữa, chàng không phải còn có cả một đại điện chó săn. Ấy, là đám thần công trung thành không hay lòng phân ưu thay bệ hạ, quả thực Năm ngày sau Hoàng đế hạ chiếu, gia tỉnh Bệ Hạ giao toàn bộ chuyện mua sắm sinh nhật cho lễ bộ phụ trách, chú thích, tất cả làm theo phẩm cấp Hoàng Quý Phi trở lên, đoan kính Vương Phi từ mùng 10 tháng 4, ở đoan kính Vương phủ tiếp nhận Bách Quang Châu Mừng, cũng ở phía sau vườn hoa thưởng tiệc cho ngoại mệnh Phụ có phẩm cấp, tất cả quan viên đại hán triều đều do lễ bộ phái người tiếp đãi câu phẩm cấp Hoàng Quý Phi trở lên của gia tỉnh Bệ Hạ trong chiếu thư, đã tương đối rõ ràng rồi. Cho nên một đoạn thời gian sau đó, đã làm cho lễ bộ người ngã ngựa đổ, so với mấy xị căng đan của hai ta lúc trước, bắt quan dân chúng nghe tin tức này đã thấy nhưng không thể trách rồi, vì Hoàng hậu chuẩn mực như ta được gia tỉnh bệ hạ bao dung, chỉ có cưng chiều hơn, không có cưng chiều nhất, đêm 15 tháng 3 năm gia tỉnh thứ 8, nam nhân và nữ nhân tôn quý nhất đại hán triều. Vốn nên bận rộn nhất lại đang nhằn nhãi nhất ngồi ở ban công hương tạ trong vương phủ miễn cưỡng một người một ghế dựa nằm uống rượu ngắm trăng, âm lịch trung tuần tháng 3, kinh thành đã là xuân ý dồi dào, đa số hoa trước sâu đảo như ý đều nở ra, theo gió nam thổi nhẹ, các loại phấn hoa hương thơm từ các góc độ theo gió truyền tới, dính trên siêm y, trên da, eo và tóc của ta, người cổ đại đặc biệt tin rằng, thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, tuyệt không dễ dàng cắt bỏ. Ta lại không cho là đúng, chỉ cần dài quá mông, ta liền cắt bỏ một chút, cứ thế chỉ dài đến eo, lúc rảnh rỗi gia tỉnh thích nhất loay hoay tạo kiểu tóc cho ta và chàng, cũng do năm ngoái có một lần, hai người mặc sim áo màu vàng, ta dĩu cợt, mặc đồ tình nhân, cư nhiên rất giống phu thề, gia tỉnh bệ hạ quấn ta bảo giải thích ý nghĩa hai danh từ mới, về sau, chàng liền si mê thiết kế phục sức, sau bữa cơm chiều. Chàng hào hứng bừng bừng bảo chu tam chu nhãn thay quần áo cho hai ta, lại tự mình chải kiểu tóc này cho ta, tóc hai người đều cài trâm long phượng cùng kiểu, ngoài ra không còn bất kỳ trang sức khác, lại mặc gấm vóc màu trắng cùng kiểu, ta mặc váy trắng theo đầy long phượng và mây cuộn, chàng mặc thường phục cùng màu, hai người tùy ý nằm nghiêng trên ghế giữa, gia tỉnh không còn vẻ uy nghiêm của đế vương như ngày thường, hai mắt nghiêm nghị đang hiếp lại, khóe môi nhét lên nụ cười thẳng nhiên, thỉnh thoảng nâng ly nhấp nhẹ. Xem ra, hấp dẫn mà ưu nhã, ta càng thấy kỳ quái hơn, cá nhân tự thấy là mình là cầm tinh con mèo, lúc nãy gia tỉnh bệ hạ còn vui mừng nói, đôi mắt to của tuyết nhi còn có thể chiếu ra ánh trăng, chấp chớp mắt, y phục hai chúng ta không biết làm từ chất liệu gì, Long phượng theo trên sim áo, bình thường ẩn mình, không khác gì với y phục bình thường, nhưng bây giờ ở dưới ánh trăng sáng trong, cư nhiên có thể thấy rõ Long phượng ở trên quần áo đang nóng lòng muốn bay. Cả hương tại chỉ còn mình thanh thanh phục vụ, từ trong ánh mắt tràn đầy cung kính, hâm mộ, cảm tháng của mùi ấy, có thể tưởng tượng ta và gia tỉnh cứ miễn cưỡng nằm như vậy, tuyệt đối là một bức tranh xinh đẹp nhất, chỉ là, chỉ là, khi gia tỉnh ra hiệu thanh thanh lui xuống, thì hành động kế tiếp tuyệt đối phá hư phong cảnh, chỉ thấy chàng cọ tới đây, chênh chút trên một cái ghế với ta, tuyết nhi, mỗi ngày nàng đều rất bận sao, ta gật đầu một cái, Đè chặt cái tay không mấy quy củ của chàng, đúng vậy, ngươi không phải cũng rõ ràng sao, chàng ấm ức rút bàn tay về không quấy rối nữa, nâng hai cánh tay lên tựa đầu vào, nhìn lên bầu trời, ta nhìn đến nước miếng sắp chảy ra, đoán chừng hoàng đế đẹp trai này, ta nhìn 50 năm cũng không chán ghét, đang chuẩn bị cọ lên chấm mút, lại bị một câu nói của chàng làm cho nghẹn lại, nàng nói, trẫm thoạt nhìn có giống oán phu không, ta cơ hồ cười ngất, quả rất giống. Ta và trưởng công chúa Tiểu Lâu ba người bận rộn cả tháng, ngày ngày đi sớm về trễ, mua thêm thiết bị, lại bảo tham sự hộ bộ giúp đỡ thống kê con số quân tổ. Mỗi ngày gia tỉnh đều phái người hỏi mấy lần, trên căn bản đều là ba bữa cơm đã ăn chưa, có quá mệt mỏi không, hộ vệ bên cạnh có tận sức không, bao lâu nữa thì về nhà. Trước khi chưa làm ra sự nghiệp thì chàng thích tới hương tạ dùng cơm, một ngày hai bữa, trên căn bản không hay vắng mặt, hai người, bảy tám món ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện lý thú xảy ra trong ngoài cung, hiện tại mỗi ngày ta đều ăn bên ngoài, chàng cũng đành phải ngày ngày ngự thiện không ngừng, còn nữa, mỗi sáng sau khi hạ triều, chàng tương đối rỗi đảnh bởi vì các đại thần có chuyện, đều là buổi chiều đến Thượng Thư Phòng Diện Thánh, trước khi hạ triều xong, chàng sẽ tới đây nói chuyện, đánh cờ với ta một lát, giả như đêm hôm trước, khủ, chúng ta loay hoay quá muộn, chàng sẽ ngủ cùng ta đến sáng, hiện tại, Cái gì cũng rối loạn, chàng không chỉ phản ảnh với ta một lần, chàng hạ triều cư nhiên không có việc gì để làm, ngày ngày thỉnh an cho thái hậu, thỉnh thoảng xem bài tập của tiểu hoàng tử và đám công chúa, thậm chí là đến hậu cung dạo một lát, chàng cứ nói, rất nhầm chán, hiện tại mỗi ngày từ sau khi hạ triều liền ngâm mình ở thượng thư phòng, chọc cho tất cả thần tử cảm động lại oán trách, bệ hạ thật chăm chỉ, đây là phúc của xã tắc. Nhưng bọn vi thần không được trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng như bệ hạ, kể từ đó, ban ngày chàng hết bận, hơn 4 giờ chiều xe phái người tới hỏi, có muốn cùng ăn bữa tối không, bởi vì công việc nhiều, ta thường cùng nhau ăn với trưởng công chúa và tiểu lâu, 5 món một canh, ăn xong uống ly trà tiếp tục công việc, vì thế, chàng cũng học được hẹn trước, bởi vì ban ngày bệ hạ quá dư tinh lực, cho nên buổi tối, tự nhiên sanh long hoạt hổ, xem xét lại, buổi tối thì ta. Lao động quá nhiều, ban ngày tinh thần không tốt, kết quả cuối cùng là thời gian làm việc kéo dài, thời gian về nhà trở nên muộn hơn, gia tỉnh càng oán niệm cho nên buổi tối lại, tuần hoàng ác tính như thế, ta chỉ có thể tận lực ăn nhiều ngủ nhiều, để bổ sung thể lực, nhìn thấy vẻ mặt khổ não của chàng, ta chỉ càng rỡ cười to, khí độ quân vương bình thường không còn, chỉ còn sự ảo não vì đang yêu cùng nhiệt mà không hôn trộm được cô nương yêu thích. Chàng nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo của ta, chỉ công khỉu tay chống đầu, hiếp mắt dịu dàng nhìn, thấy ta nhất thời không có ý định dừng lại. Lúc này chàng mới không mặn không lạc bỏ lại một câu, tuyết nhi đã bao lâu chưa có kinh nguyệt, nụ cười của ta bởi vì vấn đề lúng túng thình linh xảy ra này mà đột nhiên ngừng lại. Một hồi lâu mới đỏ mặt ấp úng hỏi ngược lại, chàng là một nam nhân, hỏi chuyện này làm gì, chàng cười hả hê nói, chẳng quan tâm nàng. Biết chàng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi ta vấn đề phái nữ này, mặt ngoài dù không nói ra, trong lòng ta lại đang âm thầm so đò, ta sống an nhàn sung sướng quen, cái đó vẫn luôn rất đúng giờ, mỗi lần đều là khoảng đầu tháng, lần trước nó thăm ta là lúc nào, đầu tháng 3, tháng 3 ta luôn bận chuyện của hội đồng minh nữ tử, nó rất thức thời không tới phiền ta, vậy nó, chẳng lẽ là, a đúng rồi, là lần đầu ta từ đường ngầm tới tìm chàng, ngày đó hình như là... Mùng 1 tháng 2, đúng rồi, chính là mùng 1, buổi trưa chúng ta ở Vương Phủ còn lại tổ tiên đấy, sau đó buổi tối ta từ Hoàng Cung trở về thì gì cả đã tới rồi, mà mùng 2 tháng 3 đến bây giờ đã, nửa tháng rồi, trời ạ, chẳng lẽ, nhìn đôi con ngươi đầy nụ cười kia, hai mắt của ta càng mở càng lớn, nhịp tim cũng từ từ gia tốc chàng cười lắc lắc đầu, cuối người tới đây dùng môi hôn lên mắt trái của ta, sau đó là mắt phải, bảo bối. Đừng trợn mắt nhìn nữa, trợn nữa thì mắt cũng không rơi xuống lỗ mũi và miệng được, ta dương mắt nhìn mặt chàng định đoạt, một hồi lâu, môi lại dời đến bờ môi ta, nhẹ nhàng cọ, ta đây mới phản ứng được, đẩy chàng ra, đại dâm trùng, cách xa ta một chút, chàng mất thăng bằng, như muốn té xuống, thật vất vả mới ổn định thân thể, cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười ngồi dậy, tuyết nhi, trẫm chỉ đoán thôi, huống chi thái y còn chưa bắt mạch xác nhận mà, hơn nữa. Ta nàng lại tình đầu ý hợp, trẫm đang khỏe mạnh, nàng có đứa bé cũng là bình thường, cái gì bình thường, nhìn vẻ hả hê kia, rõ ràng là sớm có dự mơ, lòng ta loạn như ma, từ rất sớm ta đã nghĩ, nếu như có con với chàng thì phải làm sao, thường là suy nghĩ tới liền thấy rối, mà theo tình hình 89% là có đứa nhỏ, mà ta, sự nghiệp chưa có, thân phận mập mờ, vậy, chuyện này sao mà được, quay đầu nhìn chàng vẫn cười lạnh nhạt thông dông. Ta giận dữ, tại sao, chàng không tìm nữ nhân khác của chàng sinh con cho chàng sao, chàng thu lại nụ cười, vẽ mặt trịnh trọng, chẩm chỉ muốn nàng sinh con cho ta, sinh ra đứa con của hai chúng ta, chàng trả lời cũng tạm được, đột nhiên nghĩ đến, sao chàng lại có bộ dáng này, không phải cực vui mà khóc sao, lúc này đến phiên chàng sướng sốt, vừa lắc đầu vừa cười, mò lên ôm ta nhẹ nhàng dụ dỗ, tuyết nhi, nếu như nàng nói cho chẳng biết trước. Ta nhất định sẽ cực vui mà khóc, nhưng bảo bối sơ ý của Trẩm cư nhiên không tự chú ý, ta chỉ có thể để ý dùm, hơn nữa, gần đây Trẩm càng cố gắng hơn, nàng không có phát giác sao, ta vùi ở trong ngực chàng liếc mắt, làm ơn đi lão huynh, chàng vẫn luôn rất nỗ lực có được hay không, không nghe thấy ta nói tiếng nào, chắc hẳn cũng đoán ra vẻ mặt lúc này của ta, chàng buồn cười một tiếng, tay lại bắt đầu ăn ở xấu, ta đang buồn bực, không khỏi quát, bỏ tay chàng ra. Ta không muốn, chàng không để ý tới sự kháng nghị của ta, mạnh mẽ ẩm ta lên đi vào trong phòng, điều khoản phụ thứ 12 trong hiệp nghị ở chung, ăn ở hai lòng là sở trường của nàng, hơn nữa lúc phát giận đại đa số thời điểm đều nói láo, không đi chính là đi, không muốn chính là muốn, không tốt là tốt, trẫm đều biết, vì cảm kích tuyết nhi chịu sanh con cho trẫm tối nay trẩm nhất định phải khen thưởng nàng chút, siết, nói một cách thẳng thừng chính là chàng chưa thỏa mãn dục vọng. Làm gì nói là vì ta đây, mặc kệ chàng, dưới thế hôn mãnh liệt, ta từ bị động chuyển thành phối hợp, có chuyện gì ngày mai lại nói, thật hoài nghi cấu tạo thân thể của nam nhân và nữ nhân có cái gì khác nhau, thấy rõ sáng sớm chàng sẵn khoái tinh thần tự mình mặc quần áo trong vào, lại mặc thêm bộ lông bào triều phục, gương mặt gió xuân hả hề, ta lại đau lưng nằm ở trên giường không thể động đậy, cảm giác hết sức khó chịu, chàng mặc xong xiêm áo lại tự rửa mặt trong chậu nước luộc ngạc đã chuẩn bị, xem, học ta tốt chưa, biết lao động quang vinh nhất, đều không sai bảo công nhân. Rửa một nửa thì chàng đột nhiên ngừng lại, đi tới trước gương đồng nhìn kỹ một chút, đứng tại chỗ một hồi lâu mới cười mỉa. Ta nói sao bên tai hơi đau đớn, thì ra tối hôm qua Tuyết Nhi cho trẫm đẹp mặt. Xem, lỗ tai bị nàng cào ra hai vết thương rồi này, ta cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười. Thân thể lõa lộ trở mình bò dậy chân không xuống giường kêu la, để cho ta xem, vừa dứt lời, bước chân chậm lại, chỉ cảm thấy nhịp tim trở nên cấp tốc như muốn vọt ra miệng, có cảm giác buồn nôn, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe hoàng đế gia tỉnh ở một bên kêu lên, tuyết nhi, tuyết nhi ừ, nam nhân này, không phải nói quân vương muốn lúc nào cũng chú ý đến hình ảnh sao, sau âm thanh tuyết nhi cuối cùng vừa như là gầm thét, vừa giống giả thú trọng thương ngã gục đang điên cuồng gào thét. Thân trí dần dần trở lại, cảm thấy đầu óc thoáng ván, dạ dày vẫn rất khó chịu, nhịp tim cũng nhanh hơn lúc thường, đây là chuyện gì xảy ra, đúng rồi, buổi sáng, chàng rời giường mặc quần áo, chuẩn bị vào triều, sau đó chàng rửa mặt, nói vành tay bị ta quào trầy, cho nên ta rời giường xem vết thương, sau đó, không biết nữa, giống như, nửa đời trước của ta ở thế kỷ 21, có tật xấu tuột huyết áp thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình hình tế xỉu khó hiểu. Căn cứ triệu chứng xuất hiện của thân thể hiện tại, xem chừng ta hơn phân nửa là té xỉu, nhưng, sao có thể, sức khỏe ta từ sau khi xuyên qua vẫn tốt vô cùng nha, nhắm hai mắt, suy nghĩ lung tung hồi lâu rồi chuẩn bị gọi người, mí mắt vừa động một chút, lại bị mấy tiếng ẩm ý hoảng hốt dùng dập lại vui mừng các đức bệ hạ, nương nương đã tỉnh lại, bệ hạ, nương nương không sao bệ hạ, thật ổn, mở mắt ra, quả thật thuận lợi thấy chàng ở phía sau đi lên trước. Vội vàng ngồi xuống mép giường, a không phải nên vào triều sao, đang muốn lên tiếng hỏi, lại bị một gương mặt lo lắng dọa sợ, ai, nam nhân này, chàng chưa bao giờ biết sợ hãi vì cái gì, vẻ ung dung cao quý, lạnh lùng cao quý bình thường đã không còn, chỉ có ánh mắt yếu đuối và bờ môi trắng bệt, cho thấy sự hoảng sợ và hoảng loạn của chàng, ta ngây người, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, chàng chậm chạp dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng, tay run rỉ nắm chặt rồi buông ra, rốt cuộc trần chờ xoa mặt của ta, cổ họng khàng khàng, tuyết nhi, nàng vẫn khỏe chứ, ta gật đầu một cái, trời, cảm giác mê muội lại tới, chàng đang lo lắng cho ta, vô cùng lo lắng, có hiểu biết này, ta liền muốn nói đùa mấy câu, để quên việc té xỉu lúc nãy, cho ta xem vết thương của chàng, chàng sửng sốt, vẽ mặt căng thẳng nghe nói như thế rốt cục thư giãn bớt, như muốn cười cho ta xem, Nỗ lực nửa ngày mới miễn cưỡng nhét khóe miệng, hai tay có lực rốt cuộc thôi run rẫy, nhẹ nhàng nâng đầu của ta lên, lại nhẹ nhàng kéo ta vào trong ngực, kiên quyết ôm chặt ta, tuyết nhi nàng dọa hỏng ta, ta cười cười, có thật nhiều người đang nhìn, chú ý đến hình ảnh, ta muốn uống nước, mấy câu trước chàng căn bản không thèm để ý, rồi sau đó mới hơi buông ta ra, từ trong tay lục ngạc đang có vẻ mặt kinh hoảng nhận lấy ly nước, đó ta dậy đưa nước tới miệng ta. Miệng lại nhỏ giọng trách cứ, vội cái gì, không sao, ta đầu thoáng mắt hoa, phun ra nước vừa vào miệng, biết ta đang dịu cực vẽ lúng cuốn lúc trước của chàng, hiểu ý cười một tiếng, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lặng giúp ta thuận khí, một hồi lâu mới nhạy giọng hỏi, còn uống nữa không, ta lại uống hai hớt, chàng mới để ly xuống dịu dàng hỏi, có còn chỗ nào không thoải mái không, có muốn tiếp tục nằm hay không, ta lắc đầu một cái, ta không sao rồi, ngồi đi. Nằm cực thoáng, thật ra thì ta chỉ mạnh miệng không muốn thừa nhận, ở trong lòng chàng, ta mới cảm thấy an toàn, sẽ không bị cảm giác mê muội đánh bại, chàng lại săn sóc tiếp tục ôm lấy ta ngồi ở trên giường, ta từ trong ngực chàng quan sát trong nhà, trời ạ, đám thần tử quỳ khắp nửa phòng, nhìn quan phục phần lớn là lão ngự y lão luyện ở thái y viện, nhìn dáng quỳ rất thấp thỏm lo âu, không dám thở mạnh run, run run rễ rễ của họ, ta cười nói, chàng và bọn họ sợ. Sắc mặt chàng khó chịu hỏi, các ngươi nói nương nương tỉnh lại sẽ không có chuyện gì, một vị thái y quỳ trước nhất vội vàng trả lời, bẩm bệ hạ, nương nương không có việc gì rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, ăn ít đồ bổ là đủ, bây giờ chàng mới hừ một tiếng, nếu nương nương tỉnh, tất cả các ngươi cốt xuống đi, trịnh quốc thủ ngươi ở lại, thái y mới vừa nói chuyện vội vàng nhập đầu, mấy thái y khác cũng liên tiếp nhập đầu trả lời, tạ ân điển của bệ hạ. Nương nương bảo trọng phượng thể, bọn thần cáo lui, ta ở trong lòng chàng buồn cười, gia tỉnh nhìn ta dần dần có tinh thần, cũng cười một tiếng, thần thái lại sáng láng phân phó, vừa rồi tình thế cấp bách, trầm nhất thời khiến các vị ái khanh bị sợ hãi, hôm nay nương nương có hỷ, sức khỏe lại tốt, truyền ý chỉ của trầm, thưởng tất cả chúng ái khanh trăm lượng bạc, thăng quan một cấp, sau này các khanh phải xem mạch cho nương nương, đợi nương nương bình an sinh con, trầm còn có trọng thưởng. Ta sửng sốt, thì ra đứa con rốt cuộc đã tới, mọi người mừng rỡ, liên tiếp tạ ơn, tạ ơn điển của bệ Hà nương nương, nương nương phượng khuyên thiên hạ, phúc trạch vô biên, chắc chắn mẹ tròn con vuông bọn thần tự nhiên cúc cung tận tụy, gia tỉnh mừng rỡ, phượng khuyên thiên hạ, tốt, thưởng, mọi người lại lậy tiếp rồi mới lui, rốt cuộc chỉ còn lại mấy người chúng ta, ta biết rõ trịnh quốc thủ là viện chính thái y viện hai triều, hết sức tinh thông y thuật. Căng rất rành phụ khoa, rất được hậu cung dai lệ của hai đế Đức thọ, gia tỉnh sùng bái, nghe nói người này cương trực công chính, lại vô cùng trung quân vì nước, không phải hạng người nịnh nọt, lúc này thấy gia tỉnh bệ hạ giữ ông ta lại, cũng chỉ quỳ không lên tiếng, gia tỉnh êm ái đặt ta lên gối, dù dỗ, tuyết nhi là người sắp làm mẹ, nghỉ ngơi cho tốt, ta và Trịnh Thái Y nói mấy câu, để luộc ngặt ở cạnh nàng, một hồi ta sẽ tới, ta níu tay của chàng lại hỏi, Hôm nay chàng không lên triều sao, chàng lắc đầu một cái, hôm nay trẩm làm hôn quân một ngày thôi, sáng mai trẩm sẽ hại chỉ, đại xá thiên hạ, ta biểu môi, buông tay đăng níu chàng ra, chàng không yên lòng, lại bổ sung, ta ở ngay bên ngoài, nàng có việc thì cứ kêu luộc ngạc, không thoải mái liền gọi người, trẩm bảo trịnh quốc thủ chờ đợi ở ngoài suốt ngày hôm nay, ta đẩy chàng đang lãm nhảm ra, cười nói, được rồi, chàng nói xong mau chóng trở về. Chàng gật đầu một cái, lại cúi người hôn lên tráng ta một cái, thật vui mừng, trẩm sắp được làm phụ thân, hừ, chàng đã sớm lại cha của mấy đứa bé rồi mà, ta nhắm mắt lại, lúc này chàng mới cười phân phó, trịnh quốc thủ đi ra ngoài với trẫm chàng buông tay, lục ngạc một mực bên cạnh im lặng không lên tiếng nước mắt lưng trọng nhít lại gần, chủ tử, nghe lại hù dọa nô tỳ rồi, ta cười đưa tay vỗ vỗ nàng bày tỏ an ủi, nha đầu ngốc, khóc cái gì? Có gì đâu, nàng cầm khăn tay lau nước mắt, nô Tỳ không phải khóc vì buồn, chú tử có tin vui, nô Tỳ thật tâm vui mừng vì chủ tử, cũng thế, ta và gia tỉnh ở chung cũng lục tục thật là nhiều năm rồi, bụng vẫn không có động tĩnh gia tỉnh lại không chịu để cho ta ngừa thai, không có đứa bé mới kỳ quái đấy, nghe đồng hồ báo giờ trong phòng khách vang lên đương đương, báo hiệu 8 giờ, ta thấy kỳ quái hỏi, à, ta đã hôn mê gần 3 giờ rồi hả? Sao không thấy người đi vào thăm, lục ngạc cười nói, trịnh quốc thủ nói nương nương cần nghỉ ngơi, cho nên bệ hà hạ chỉ, nói nương nương bệnh rồi, cần nghỉ ngơi, hôm nay không cho phép thăm, tất cả nữ quyến ngày mai trở lại, ta gật đầu một cái, đúng rồi, nhân tử bá đạo trong xương nam nhân này lại bộc phát, ngẫn đầu chỉ thấy lục ngạc nước mắt chưa khô, lại cười cổ quái với ta, ta mở to hai mắt hỏi chuyện gì xảy ra, nàng đỏ bừng cả mặt cười, chủ tử té xỉu. Bệ hạ rất là kinh hoảng, kêu nô Tỳ mau vào, đợi nô Tỳ và thanh thanh còn có tỷ tỷ chu nhanh xông tới, mới phát hiện chủ tử, chủ tử người không mặc gì cả, đã tế xỉu, bệ hạ ôm chủ tử, vừa vội vừa giận, nô Tỳ cũng gấp vô cùng, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở giúp chủ tử mặc sim áo vào trước. Bệ hạ lại sai bảo thị vệ đi mời bọn Thái Y ở Thái Y viện đến đông đủ trong thời gian một ly trà, nếu không tịch thu tài sản giết hết cả nhà. Sau đó, sau đó bệ hạ lại ngại nhiều người cản trở, không cho phép thanh thanh, tỷ tỷ chu nhăn giúp một tay, chỉ cho nô Tỳ làm trợ thủ, giúp chủ tử ngài mặc xong sim áo, chủ tử ngài không biết, lúc ấy bệ hạ giúp ngài mặc quần áo thì tay, run thật là lợi hại, nói thật, nô tì hơn phân nửa là bị bệ hạ hù dọa thật vất vả mới nhịn xuống không có rơi nước mắt, à, thì ra là vậy, nam nhân đáng thương, ta quả thật loại chàng hỏng. Trong lòng ta vừa cảm động vừa đau lòng, đang chuẩn bị nên đi trấn an con rồng lớn hoảng sợ đó thế nào, chàng đã vén rèm mà vào, lời của lục ngạc, chàng đã nghe được hơn phân nửa, giả vờ cải giận nói, thế nào, trẫm không có ở đây một lát, hai chủ tớ hai người đang nói xấu trẫm ta nghiêm nghị lắc đầu, không có, chỉ đang nói chuyện cười về chàng, mặt lục ngạc đỏ bừng, cũng may đi theo ta lâu rồi, biết chàng không giận thật, cũng cúi đầu cười, nô tài không dám. Chỉ là chủ tử muốn nghe lời nói thật, nô tỳ liền nói thật, chàng cũng mặt mày hớn hở, ha ha, Lục Ngạc cũng có tâm, ngươi đối đãi chủ tử ngươi cũng toàn tâm toàn ý, hay trẫm thưởng ngươi thứ gì, ngươi muốn cái gì, ta trêu ghẹo nói, ta thấy, đừng tính phần thưởng khác, bệ hạ xem bên cạnh có thanh niên tài tuấn nào, thưởng cho Lục Ngạc làm tướng công đi. Lục Ngạc mới đỏ mặt thật, mắng, chủ tử khỏe rồi, liền chọc ghẹo nô tỳ, về sau nô không lo nữa. Dứt lời xoay người đi ra ngoài, thần thái tiểu nữ như thế này chọc cho ta và gia tỉnh cười to, chàng nháy mắt cười nói với ta, xem nàng dạy người khác không trên không dưới thế nào, thật không để hoàng đế như trẫm ở trong mắt, ta cũng cười, đúng vậy, ở trong mắt nàng ấy, ta là chủ tử, chàng không phải là nam nhân của chủ tử nàng sao, hoàng đế gì chứ, chàng hết sức đồng ý ngực đầu, lại đến gần cởi dày lên giường, nhẹ nhàng ôm ta vào trong ngực, thu lại nụ cười nghiêm nghị nói. Tuyết Nhi, lục ngạc nói đều là lời thật, không phải chuyện cười, về sau nàng đừng dọa ta thế nữa, ta sẽ sợ, nhìn vẻ mặt vẫn còn sợ hãi của chàng, ta cũng ôm chàng, thâm tình hôn lên môi nàng, không có lần tới, ta yêu chàng, chàng rút cuộc cười lên, ta cũng yêu nàng, về sau, còn có con của chúng ta, suy nghĩ một chút, lại nhẹ giọng hỏi, có muốn ngủ thêm lát không, con nữa, có muốn tiểu lâu tới bắt mạch cho nàng không, ta lắc đầu, Cũng không phải là chuyện gì không được, y thuật của trịnh quốc thủ ta tự nhiên tin tưởng, đúng rồi, lúc nãy trịnh thái y nói gì với chàng, chàng luôn luôn sẵn khoái ấp uống nửa ngày, ta liền hiểu là chàng giấu giếm bệnh tình của ta, thúc giục chàng nói thật, chàng luôn miệng nói không có chuyện gì, lại bị ta vặn hỏi, một hồi lâu chàng mới nhắm hai mắt thừa nhận, thật ra thì trịnh thái y không có nói gì, chỉ nói là sức khỏe của nàng vốn rất tốt, chỉ là, chỉ là ân ái với trẩm quá mức. Chuyện phòng the, ưm, vô cùng nhiều, lại là thời kỳ đầu mang thai, nên, nên sức khỏe hơi yếu, ta mở to hai mắt, theo dõi vẹt đỏ hồng trên mặt chàng, chẳng lẽ, chẳng lẽ chàng đỏ mặt, ha ha, nam nhân làm hoàng đế 32 tuổi, lại có thể đỏ mặt vì chuyện này, ta nhẫn nhịn ngưng cười, cho nên Trịnh Thái Y nói lúc ta mang thai chàng không thể đụng vào ta à, chàng mệt mỏi nói, cũng không phải, chỉ là phải kiềm chế chút. Bộ dạng hết sức nổi giận, hả, theo tình hình ở chung của chàng và ta hai năm qua, ta thật hoài nghi chàng có sống được qua những ngày không có nữ nhân không, nhưng, ta hiếp mắt uy hiếp hỏi, cho nên lúc ta mang thai, chàng không thể làm gì khác hơn là trở về hậu cung đi tìm nữ nhân à, chàng liên tiếp phủ nhận, trước khi trẫm gặp được nàng, triệu kiến hậu cung cũng không thường xuyên, hiện tại, hiện tại nàng cũng không phải không thể, chỉ là, mặt ta đỏ lên. Sau đó liền đổi đề tài, "A, hôm nay sao chàng dễ nói chuyện thế?" Chàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn ta không dây dưa với đề tài kia nữa, liền dùng mặt cọ sát mặt của ta, bởi vì nàng phải sinh con giúp ta, sinh ra những đứa con của chúng ta, trong lòng ta vô cùng vui vẻ, chỉ không biết phải nói gì mới đúng. "Tuyết Nhi, nếu đã có con rồi, nàng hãy vào cung với trẫm, làm hoàng hậu của trẫm được không?" "Ai nha, Kiệt Lang," ta đột nhiên nhấc đầu, tay đầu Chân đầu cổ đau, cổ họng đau, bụng đau, nơi đó cũng đau, ta ngủ một lát, nhớ gọi ta dậy ăn trưa nha, vẽ mặt ta đau khổ xoay người giả bộ ngủ, không để ý tới cổ bị nam nhân sau lưng tức giận cắn nhẹ, hừ, có trịnh quốc thủ, tin rằng chàng cũng không dám quấy nhiễu tình dục, ta nhắm một mắt mở một mắt, cứng da đầu không để mắt đến, nửa tháng sau, gia tỉnh bệ hạ sợ ta có bầu không yên, ngày ngày trừ vào triều ra. Lúc nào cũng canh dự ở đoan kính Vương Phủ, chuyện đoan kính Vương Phi có tin mừng đã truyền khắp tai quý tộc Bách Quang. Thái hậu nương nương đích thân tới Vương Phủ quan tâm long mạch, triệu hoàng quý Phi dẫn đầu chúng dai lệ hậu cung đưa thiệp tới vì hậu Phi không thể xuất cung. Vĩnh lạc trưởng công chúa Cẩn Ngọc và Nam sở quận chúa Tô Tiểu Lâu dời Ngọc Giá, dọn từ phụ của mình tới Vương Phủ ở chung với Vương Phi, để quận chúa Tiểu Lâu có y thuật bất phàm hộ mạch. Sau khi người khác thông qua việc đút lót cho một thái y nổi tiếng ở thái y viện, có được tin tức xác thật này, vương phủ nhất thời đông như trảy hội, nội ngoại mệnh phủ đến chúc mừng nói liền không dứt, 25 tháng 3 năm gia tỉnh thứ 8, bách Quang liên danh thượng tấu, xin hoàng đế bệ hạ đóng đoan kính vương phi vào cung làm phi, nếu như sinh ra hoàng tử, chúng thần nguyện tôn đoan kính vương phi trương thị linh thuyết làm hậu, nghe được tin tức trên, ta than rồi lại than, đoàn người thật có chí. Cảm tháng vì trái tim của Hoàng đế luôn ở trên người ta, bách quan thậm chí nguyện ý tôn thê tử của nghịch thần như ta làm hậu, ta đáng lẽ nên vui vẻ, nhưng vì sao lại không vui mừng nổi đây, biết rõ Thái hậu đối đãi ta cực tốt, chàng đối đãi ta cũng càng thêm tốt, ta lại có tài sản kết xù ở phía sau làm chỗ dựa, nhưng tại sao vẫn cảm thấy trong lòng rối loạn, thời gian qua ta gầy đi, không có khẩu vị ăn uống, phản ứng có thai cực nghiêm trọng, gia tỉnh nhìn ở trong mắt, chàng hiểu ta. Rất săn sóc làm ra một hành động khiến thần tử trong triều rớt vỡ mắt kính. Gia tỉnh năm thứ 8 ngày 16 tháng 3, gia tỉnh Bệ Hạ Hạ chỉ thông báo thiên hạ, Đoan kính Vương Phi mang Long chủng, đại xá thiên hạ. Bởi vì Đoan kính Vương Phi là phượng hoàng sống lại, nên đưa đoan kính Vương Phủ vào trong phạm vi hoàng cung, tôn đoan kính Vương Phủ làm trung cung. Ngày 10 tháng 4, ngày sinh của Vương Phi là ngày hoàng đạo, đoàn kính Vương Phi sẽ vào tông miếu bái kiến các vị tiên đế tổ tiên. Từ đó lên ngôi hoàng hậu, tất cả thần dân phải xương hoàng hậu bệ hạ, lại cải chế nội cung, nội cung sau khi đổi chi làm, một hoàng hậu bệ hạ, một hoàng quý phi, bốn phi quý, nhan, thuộc Đức sáu tầng, ba chiêu nghì, chiêu dung, tu nghì, tu dung, sung nghì, sung dung, chính mỹ nhân, chính tài tử, bảo lâm ngự nữ đều bỏ hết, người 24 tuổi trở lên trừ tự nguyện hoặc không có đường ra, thì đều thả ra. Vốn là 4 năm chọn tài nữ tuyển tú một lần, đổi thành 6 năm chọn một lần, xuất thân không giới hạn, Đức Phi Lý Thị thành Quý Phi, Lý Chiêu Dung thành Nhàng Phi, Tống Mỹ Nhân thành Chiêu Nghi, Tiền Tiệp Dư Tôn Tài Tử đều thành Chiêu Dung, những người khác không thay đổi, ta ôm chặt hoàng đế gia tỉnh khóc không thành tiếng, chàng vì ta, không để ý dị nghị của mọi người, lập ta làm hậu, còn sợ trong lòng ta còn kháng cự, mặt ta tiếp tục ở vương phủ. Lại hủy bỏ hơn phân nửa hậu cung của chàng, chỉ thăng mấy vị phi tầng có hoàng tử công chúa, những người khác chàng đều không cần, tất cả tất cả, cũng là vì ta, chàng cũng ôm ta nói, tuyết nhi, có nàng, có con của chúng ta, còn có thiên hạ của Trẫm cái gì trẫm cũng đã có rồi, ngoại chuyện xấu, ta tên là Tô Tiểu Lâu, Tô trong thành cô Tô, Tiểu Lâu trong Tiểu Lâu nhất dạ thính xuân vũ, mặc dù mẹ ta thường nói, ta là tiểu lâu trong tiểu lâu tạc giả hữu Đông Phong, ta vừa là phu nhân của hộ quốc tướng quân, vừa là quận chúa vua phong, cho nên không phải cáo mệnh phu nhân. Trước tiên nói một chút về người thân của ta, tỷ muội ngăn hàng với ta có hai người, đều là cách nghĩa Kim Lan. Tỷ tỷ của ta là hoàng hậu gia kính, trương linh tuyết, là nghĩa tỷ, nhưng cũng như ruột, đương kim thánh thượng gia tỉnh bệ hạ và tỷ ấy cầm sắc hòa minh 20 năm ân sủng không giảm, từ chữ gia ở phong hiệu cũng có thể thấy rõ. Còn một nghĩa tỷ khác là Vĩnh Lạc trưởng công chúa Cẩn Ngọc, phò mã hoàng ấu cách của tỷ ấy đã qua đời vào năm gia tỉnh thứ 10, phò mã Liễu Vô Yên hiện nay vốn là nhân sĩ võ lâm, ưm, xuất thân không khác ta là mấy, cũng là gia đình hòa thuận, hết sức hạnh phúc, bây giờ nói tới con cái của ta, ta có một nữ nhi tên Tô Tinh, là nữ nhi riêng, ta chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra nó, bây giờ nó đã là vệ vương phi, quên nói. Duệ Vương là trưởng tử của Hoàng đế gia tỉnh, do Hoàng Quý Phi sinh ra, Hoàng Quý Phi vào năm gia tỉnh thứ 9 đã bị gián tội nhốt vào lãnh cung, nhưng cậu ta vẫn rất được Hoàng đế gia tỉnh và Hoàng hậu gia kính yêu thương, con thứ Cát Bình là do ta sinh với hộ quốc tướng quân Cát Dũng, năm nay 17 tuổi, nó nói, chưa có sự nghiệp, không dám thành gia, quên nói rồi, ta và hộ quốc tướng quân thành thân năm gia tỉnh thứ 11, do bệ hạ tứ hôn, vì thế... Ngay lúc đó hoàng hậu bất mãn việc tứ hôn nên đã tranh cãi ẩm ỉ một trận với hoàng đế bệ hạ, thậm chí dẫn theo tiểu thái tử năm đó vừa mới 2 tuổi rời nhà trốn đi, xấu hổ, ngay lúc đó ta, quả thật chỉ gặp hộ quốc tướng quân mấy lần, nhưng may là bệ hạ kiên trì tứ hôn, bởi vì, ta bây giờ, thật rất hạnh phúc, không phải làm bộ, tất cả thân phận hiển hách này, đều do trùng hợp, hoàng hậu tỷ tỷ của ta nói, tất cả đều nhờ bồ Tát chỉ dẫn. Mẹ ta là hậu vệ của hoàng thức Lâu Lan, Lâu Lan quốc đã bị đưa vào phạm vi nguyên triều khi hốt tất liệt mở mang bờ cõi, tổ tiên của ta là công chúa Lâu Lan, bà ngoại nhiều lần trắc trở ở trong chiến loạn đã vào lầm hồng Trần Trung Nguyên, trở thành đệ nhất danh kỹ biên quan, bà ngoại tần tố y không biết cha đẻ của mẹ ta là ai, sinh ra mẹ ta ở Yên Vũ Lâu quan ngoại, lúc ấy Tống Ma Ma ở Yên Vũ Lâu nói sẽ đặt cho mẹ ta một cái tên xuất trần thoát tục, bà ngoại cười. Tự biết nữ nhi cũng chạy không thoát số phận phong trần, cho nên cố chấp lấy một cái tên rất phong trần tầng tiểu tiểu. Kiếp sống phong trần của mẹ ta kết thúc khi cha ta phát tài. Quên nói, cha ta tên Tống Thế Hùng, chính là con riêng của Tống Ma Ma ở Yên Vũ Lâu, nơi phong trần chính là nơi vô pháp nhất. Nữ tử đáng thương rất nhiều, cha ta có thể thành gian dương đại đạo, tất cả đều là vì mẹ ta, lúc ấy mẹ ta là danh đáng ở Thanh Lâu. Đã từ Yên Vũ Lâu chuyển tới Thúy Hồng Lâu ở Kinh Thành làm đầu bài, cha và mẹ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên ở Yên Vũ Lâu, hai người trẻ vô tư, trước khi mẹ tới Kinh Thành đã nói, nếu như cha làm ra thành tựu, mẹ sẽ gã cho ông, một tiểu tử từ Thanh Lâu ra ngoài, muốn làm ra thành tựu chỉ có một cách, làm cường đạo, sau đó cha trở thành hiệp đạo thứ nhất quan ngoại, rồi tới Kinh Thành dẫn mẹ đi, hoàn toàn kết thúc lịch sử và số mạng nhập vào Thanh Lâu của Lâu Lan chúng ta. Nhưng, mặc kệ như thế nào, vô luận mẹ có dung nhan tuyệt thế cỡ nào, vẽ hào hoa phong nhã của bà luôn không qua được xuất thân của bà, cho nên cha ta phẫn hận giết một người rồi một người giang hồ xem thường mẹ ta, từ đó danh tiếng của cha mẹ càng xấu. Sau khi ta chào đời, luôn là trân bảo trong lòng bàn tay cha mẹ. Mẹ là một nữ tử có tài, mình có một cái tên có khí phong trần vô cùng nặng, lại vẫn muốn đặt cho ta một cái tên vô cùng phong càng tô tiểu lâu, nhưng và cũng nói rồi, Đặt tên tiểu lâu, là muốn chúng ta chớ quên chuyện mất nước, khi còn bé ta chỉ u mê đồng ý, trưởng thành mới biết, mất nước, hưng vong của một nước nhỏ biên thùy, là số trời, là số mạng, ta không cách nào chống lại. Năm 8 tuổi, sau khi cha mẹ mất, bọn họ giao ta cho mặt bắt độc thánh, uông thúc thúc, ta giữ linh cửu cho cha mẹ 3 năm, rồi sau đó vào độc thánh môn, tất cả mọi người nói ta có tài bẩm sinh, là kỳ tài học y độc. Uông thúc thúc để cho ta ra ngoài du ngoạn giang hồ từ năm 16 tuổi, ta cũng không biết mình rất đẹp, nhưng từ ánh mắt tham lam của người giang hồ mà mơ hồ biết được, dung mạo của ta rất là đẹp, nhưng thân là hậu duệ hoàng thức và đệ tử độc thánh môn, nên ta không hề tiếp xúc nhiều với người giang hồ, hoặc là bình an vô sự, hoặc một lời không hợp liền quyết đấu sinh tử, dĩ nhiên, luôn là ta thắng, nếu không, ta sớm đã không còn trên đời này, vậy mà, năm 18 tuổi. Ta gặp gỡ mai chướng trong sinh mệnh của ta dịp song khê, so với hắn, bất kỳ nam nhân nào ta đã gặp trước kia đều xấu, hắn lịch sự và thông minh hơn họ nhiều, kể từ ngày ta gặp hắn, hắn liền ngày ngày đi theo ta, nói cho ta biết ta rất xinh đẹp, lại rất thiện lương, hắn đối xử ta cực tốt, mặc kệ ta mặt lạnh như thế nào, hắn đều lịch sự cười cười, tiểu lâu vẫn còn con nít, giả như ngày nào đó tâm tình ta tốt, thỉnh thoảng cũng nói vài lời với hắn. Hắn luôn thỏa mãn dịu dàng cười, tiểu lâu, nàng rốt cuộc chịu để ý ta, nàng hiểu tấm lòng ta dành cho nàng rồi, như thế lặp lại hơn một năm, vào lần đầu tiên ta bị thù địch mai phục, hắn liều mạng cứu ta ra ngoài, ta liền quyết định lấy thân báo đáp, dù sao, đó là một nam nhân ưu tú lại rất thâm tình mà, thời gian ở chung với hắn rất vui vẻ, mỗi ngày hắn đều búi tóc cho ta, thổi tiêu cho ta nghe, hòa với tiếng đàn của ta, mỗi đêm lại còn không ngừng tỏ tình. Nhưng, tình yêu thâm hậu của ta vẫn không cản nổi bước chân của hắn, hơn nữa sau khi biết trong bụng ta có đứa bé rồi, hắn còn khổ sở nói cho ta biết, hắn vẫn chưa chuẩn bị làm phụ thân, hắn nói, thân phận của hắn và ta cách xa, hắn là hậu nhân của danh môn, mà phụ thân ta là người trong hát đạo, còn mẫu thân, mẫu thân lại xuất thân thanh lâu, xuất thân của ta cũng không phải là lỗi của ta, tại sao, mẹ ta tuy xuất thân từ thanh lâu, Nhưng bà là người hiểu ta yêu ta nhất trên đời, ta không cho hắn vũ nhục mẹ ta, sau lần cãi nhau đầu tiên, hắn rút cuộc ra đi không từ giả, rời xa ta, ta cơ hồ nổi điên, ta toàn tâm toàn ý đối đãi nhưng tại sao hắn không quan tâm ta, biết hắn trở về nhà, ta liều mạng, không để ý tôn nghiêm, chạy đến cửa nhà hắn khóc muốn gặp hắn, ta không thể vào cửa, mẹ của hắn đi ra cửa chính cười nhạo ta, diệt phụ chúng ta là danh môn thế gia. Tuyệt đối sẽ không cho một nữ nhân hạ tiện vào cửa nhà ta, ngươi đi đi, khê nhi sẽ không gặp ngươi, ta rơi lại đầy mặt, nhưng mà ta lại không cam lòng, hắn nhất định là bị ép, hắn là bị hình thức bắt buộc, trước kia hắn không phải luôn miệng nói muốn dẫn ta bỏ trốn sao, trước kia ta không đồng ý, tự cho mình thanh cao, hiện tại ta đồng ý rồi, chỉ cần hắn đối đãi ta với con ta thật tốt, ta bắt giữ ma ma ra ngoài mua đồ, cầu đến chỗ ở của hắn. Dùng độc gia sư môn đánh ngã thủ vệ phía sau, theo con đường ma ma cho ta biết, đi từng bước một vào viện của hắn, ta rất kích động, sờ sờ đứa nhỏ trong bụng, bảo bảo ngoan, chúng ta sắp có thể gặp lại cha con rồi, nhưng, mọi thứ ta thấy được khiến ta phát điên, hắn ở trong phòng của hắn, trên cái giường uyên ương to lớn, đang làm chuyện mỗi đêm trước khi làm với ta cùng với một nữ tử có dung mạo rất đẹp, hắn rất nghiêm túc, rất kích cồn, vừa di động vừa lớn tiếng nói, Xuyến Nhi, làm nương tử của ta được không, mà bên giường, còn có hai nhà hoàng đang hầu hạ, trước khi mỗi đêm, lúc động tình hắn cũng thường nói, tiểu lâu, chuyện chúng ta làm, là chuyện thần thánh nhất trên đời, ta không thể cho những người tục tàng kia thấy, hôm nay gặp lại, hắn thật là quá quát, trong khoảnh khắc xoay người đi, ta hiểu, hắn không phải phu quân của ta, cho tới bây giờ đều không phải, ta đợi năm ngày ở vô tích, cuối cùng cũng đi. Mang đi ký ức cuối cùng, hắn cưới vợ bé rồi, là một nha hoàng thăng lên, căn cứ người làm của Diệp Phủ nghị luận ở trong quán trà, hình như là nữ tử cùng hắn mây mưa ngày đó ta nhìn thấy, lúc này ta mới hoàn toàn hiểu, Diệp Phủ có thể có một nha hoàng làm thiếp, lại không cho phép một nữ nhi do nữ tử Thanh Lâu sinh ra làm dâu, ta du đảng chung quanh chẳng có mục đích, đứa nhỏ trong bụng đã sắp 3 tháng, ta từ trường gian xuôi đến tương gian, ngày hôm đó, ta rốt cuộc tỉnh táo lại. Thì ra ở Đại Hán Triều, một nữ nhân có chữ trước khi thành thân, là không sống được, mặc kệ nữ tử này có võ công tốt cỡ nào, không có người thân làm hậu thuẫn, không có tình thân chay chở, nàng và đứa bé của nàng vẫn sống không được. Thôi, con ơi, đây là số mạng của hai mẹ con ta, cứ để hai mẹ con ta cùng vùi thân ở tương gian đi, đời sau, mẹ nhất định không làm một nữ nhân mặc người ước hiếp, con thiếu một chút xíu, thật sự chỉ là một chút xíu. Thì một nữ nhân đã cứu ta, tỷ ấy hỏi, hắn không nhớ người và đứa bé sao, ta cảnh giác nhìn chầm chầm tỷ ấy, chẳng lẽ Diệp Phủ biết ta tự mang thai đứa bé nhà bọn họ, cho là ta là mất mặt của bọn họ, muốn tiêu diệt đứa bé của ta khỏi cõi đời, nhìn kỹ lại thấy không phải, từ trong ánh mắt của tỷ ấy có thể thấy được, tỷ ấy chưa từng chịu khổ, cho dù có, cũng chỉ là ở xuân nhớ thu, tỷ ấy ăn mặc cao quý, khí thế bất phàm. Cao quý đoan trang hơn bất kỳ danh môn khuê tú nào ta đã gặp, ta nhận ra thị vệ bên cạnh tỷ ấy, là sát thủ nổi danh trên giang hồ ảnh tử, nghe nói ảnh tử là sát thủ đắc giá nhất trên đời. Trước kia ta từng thấy thân hình của hắn một lần lúc giết một kẻ thù, lần đó hắn đang thi hành nhiệm vụ, hắn không xuống tay với ta, ta biết rõ, hắn khinh thường động thủ với một nữ nhân không thấy rõ diện mạo, dù hắn cũng che mặt, nhìn ảnh tử nhắm mắt theo đuôi kính cẩn khắc thường đối với tỷ ấy. Ta liền hiểu người có thể mời được ảnh tử làm hộ vệ, tuyệt đối không phải là người đơn giản, ngoài ra từ hơi thở của nữ nhân này, ta biết tỷ ấy không có võ ta hỏi tỷ ấy tại sao phải giúp ta, tỷ ấy nói, ta nguyện ý, ngươi nguyện ý không, ta đã cùng đường rồi, ta nguyện ý, nhìn ánh mắt thành khẩn, thái độ nghiêm túc của tỷ ấy, ta nguyện ý, ta nguyện ý, cho nên ta từ kẻ giang hồ bị người phỉ nhổ đi về phía quý tộc hoàng thất. Sau khi biết được thân phận của tỷ ấy, không phải là không giật mình, dù sao, thân phận của tỷ ấy quá mức hiển hách, một nữ cô nhi khiến cửu ngũ Chí tôn phải động dung, còn là thê tử đại thần, truyền kỳ của tỷ ấy đủ cho bất kỳ nữ tử ngu ngốc nào bàn tán say sư mấy tháng, nhưng khiến ta giật mình không phải là thân phận của tỷ ấy, mà là sự thân thiết hiền hòa của tỷ ấy, tỷ ấy không có dáng vẻ vương phi, rõ ràng tình cảm thâm hậu của tỷ ấy và hoàng đế đã truyền bá khắp đại hán triều. Nhưng lại không nhắc tới bệ hạ nửa chữ, bằng hữu của tỷ ấy cũng dịu dàng thiện lương như nàng, cả thị nữ của các nàng cũng có giáo dục hơn những đại gia khuê tú trong chốn giang hồ nhiều lắm, thân phận băng hữu của tỷ ấy cũng làm ta giật mình, lại là trưởng công chúa Vĩnh Lạc, nếu như nói trên người làm người ta hâm mộ nhất trên đời này là gia kính Vương Phi, thì vì thứ hai chính là trưởng công chúa Vĩnh Lạc, chính tỷ ấy đã xinh đẹp vô song, lại còn có một phò mã phong hoa tuyệt đại, họ đều xem ta là bằng hữu. Tỷ ấy không chút kiên kỵ kể chuyện cũ đáng thương của ta với trưởng công chúa, ta rất khó chịu, nhưng tỷ ấy nói, chúng ta là bằng hữu nói đến mà muội cũng không thoải mái, vậy người khác nói thì sao, nghe lời này, trong lòng ta dễ chịu hơn nhiều, tỷ ấy chưa bao giờ xem thường ta, trưởng công chúa đưa nữ quan đến chăm sóc ta, nữ quan đó tên tự yên, xem ra nhất định là xuất thân cực tốt, nàng ấy hầu hạ ta, cảm giác giống như nàng trước giờ vẫn là thị nữ của ta. Cho tới bây giờ cũng thế, ta rất vui vẻ, chỉ không quen biểu đạt ra, nhưng ta thật rất vui mừng vì họ, 30 năm sau đó, ta vẫn nghĩ như thế.